một bác tài rất là quen thuộc đó là tác giả nhà văn bô láo với series mang tên ký sự vùng cao chúng ta đã rất quen thuộc với cái series này rồi đúng không? ạ và bộ truyện ngày hôm nay mang tên là đồi gió hồn trên vách đá các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn bô láo qua nick facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage chia sẻ các tác phẩm của tác giả nhà văn bô láo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện Mà Tây Bắc, cái sự vùng cao, đồi gió, hồn trên vách đá. Tôi đã ở đây được hai ngày rồi. Ở Và Con, người dân thua thốt lắm. Người ta sống giải rác, đổ mơi nóc nhà trải dài, hai bên sườn núi đá. Ngày tôi lên xe ô tô, không vào được, xe máy thì khó đi. Người ta leo dốc đá bằng ngựa, thổ hàng hóa xuống chợ phiên. Bùn đất bám vào hai bên ống quần vải cùng với đôi giày, làm cho chân tôi lê từng bước nặng chịu. Ở đây mưa mới chút, Hôm nay trời trong xanh, thế nhưng chỉ một thoáng đã bị mây mù che lấp. Giấu đi những tia nắng vàng của cảnh sắt vốn tuyệt đẹp của núi xua. Bên kia, thác nào đong vẫn cơn đổ ẩm ẩm dữ dội như tiếng thét gào âm vọng từ trong khe. Tôi lên đây để làm một việc mà tôi cho rằng là cao cả đối với tôi và tốt đẹp đối với mọi người. Tôi đi gieo con chữ, đi ươm mầm tri thức. Cho những mảnh đời không lấy gì làm sung túc và may mắn. Vùng cao bây giờ đã phát triển, đời sống đã tốt hơn, thậm chí còn giàu có. Còn cái thời điểm tôi lên đây thì người ta còn khó khăn lắm. Tôi đến theo lời mời của một anh bạn, người học cùng với tôi ở dưới trường cao đẳng. Anh này được đi theo diện chính sách, gửi xuống dây xuôi thoát ly học tập, sau này về làm cán bộ bởi vì có tư chất thông minh. Tôi thì không theo nghề sư phạm. Nhưng anh bạn tôi khi về lúc ấy, số người học tập ở dưới xuôi ít lắm. Mà ngày đó thì bộ máy bên chế. Dễ có người mới học hết lớp 7, đã có được đi dạy rồi. Anh bạn tôi, Phà, thậm chí còn học đến cao đẳng. Và chúng tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại yêu. Thế cho nên việc dạy con chữ nó không có gì là đáng ngại cả. Điều trở ngại duy nhất là người ta có chịu học. Hay không mà thôi. Thế là tôi trở thành một thầy giáo dạy văn. Cả trường chỉ có nhõi ba người. Anh Phà bạn tôi là hiệu trưởng. Tôi là thầy dạy tổng hợp cả văn cả toán. Bóng hồng còn lại cũng là người cuối cùng trong bộ máy quản lý của nhà trường là Sao. Sao học xong cấp 3 là học sinh giỏi nhưng vì nhà không có điều kiện cho xuống trường nội trú học. Lại là em họ của anh Phà cho nên anh Phà Mới mời được cô em gái lên đây đi dạy cùng. Đỡ cho tôi một phần nào trong lúc mệt mỏi. Cô nàng đã dạy thạo nghề lắm. Các bài tập đọc rồi tính toán cộng trừ nhân chia. Sao nhẹ nhàng giảng dài cho học sinh của mình. Ân cần như là người chị nói với em. Dù có những, học, những lúc học sinh còn phải bế con đi học bởi vì lấy chồng quá sớm. Hoặc là có những đứa bé. Điệu ở đằng sau đứa em nhỏ ngủ quạt ngủ quẹo. Còn con chị thì gù lưng Người chỉ bé như là cái bắp ngô Vẫn cứ ngày ngày lẹo đéo Đến trường để tìm con chữ Ở đó Nạn tảo hôn còn nhiều Có những cậu học sinh Chỉ đâu đó mới chừng 14, 15 Thế mà đã có đến ba đứa con Cứ đi học được giam ba hôm rồi lại nghỉ Anh phà phải đến tận nhà vận động Mà vào đến nơi thì Anh phà không khỏi rơi nước mắt Anh hiểu vì sao con chữ ở đây nuôi nó khó lớn thế? Nhà họ chỉ là một căn nhà gỗ tạm, nền đất ẩm mốc, đầy bùn nước. Bốc một lên, cái thứ mùi khăn khàn lên. Ở trong nhà cô vợ ít tuổi, ấm đứa bé mặt mũi nhỏ nhem. Quần áo cũ nhầu nát, ngồi ở bên đống lửa. Cô bé chỉ trong độ 13-14, cũng gầy gò và xanh sao. khuôn mặt, nứt nẻ đến hồng cả lên. Hai mắt đỏ hoe vì phải ngồi gần lửa quá nhiều. Anh chồng xách can rượu ngô vào, rót ra cái cốc to mời thầy phà. Anh phà cũng sinh ra và nấm nếm men từ khi còn bé. Nhưng chưa bao giờ anh đến vận động mà về lại không say cả. Không uống thì không nói chuyện được. Đàn ông ở đây họ thế, mở đầu là phải bằng bát rượu tình. Vậy là cô vợ lại được cho đi học. Thế nhưng chỉ dăm hôm khổ quá lại phải ở nhà Anh Phà lại lẽo đéo tìm đến tận nơi Lại say một trận Thế rồi lại đi học Thế nhưng anh chưa một lần nản chí Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ buông bỏ con chữ Của cái khát vọng vùng cao đổi mới Tôi bị cái chí ngang tàng Kiên trì bản lĩnh của anh thuyết phục Tôi lên đây hai ngày thì chưa quen lắm Lớp tôi gọi là trường, cho nó sang chớ thực ra chỉ là hai căn nhà lập tranh, một căn rộng nhất được che chắn kỹ càng bằng vải bạt và che nứa, gỗ lợp để chắn gió mưa. Thế mà mỗi khi báo về thì nền đất vẫn cứ đọng nước ngầu cả lên. Bàn ghế gỗ được địa phương hỗ trợ và chúng tôi tự đóng thêm. Anh phà khéo tay lắm. Anh làm cho tôi một cái bàn dài và cái ghế đậu. Để cho tôi ngồi cho thoải mái Tấm bảng đen cũ kỹ Được anh phà Lấy nhọ nhồi Trộn với lại dầu luyên hay một cái thứ gì đó Là keo Làm thành cái chất đen Tuy nhiên cả anh Tôi và cả cô gái kia Cùng với lũ trẻ thỉnh thoảng Cứ đi lấy rau lang Hoặc là những cái bi chuối Trộn lẫn với cái pin con thỏ Mà cọ lên Để cho nó sần sùi mà viết Hộp phấn thì bụi mờ mịt Cái loại phấn ngày xưa nó cứ mổn ra Ấn nhẹ một cái nó gãy thành từng mẩu từng màu Đặc biệt là những ánh nhìn ngây thơ Trong trèo của lũ trẻ con Ngồi ở bên dưới Khi mà chúng nó xoay mê vào bài giảng của tôi Thì chúng nó há hốc cả mồm ra Tựa như là há thật to Để nuốt đến từng con chữ Tất cả những điều ấy dội vào lòng tôi một nỗi xót xa Gieo vào trong tâm khảm tôi Một niềm tin Và nghị lực mạnh mẽ trong cái công cuộc xóa mù chữ, đem đến sự đổi mới, mang tới một cái ánh sáng kỳ diệu hơn cho vùng cao ấy. Lương lậu ở đây chỉ như là một thứ vật tượng trưng Chúng tôi không có nhiều tiền Tôi được phà trả cho 800.000 một tháng Đối với tôi thấy cũng xong Với lại tiền ở nơi đây Có khi nó chẳng có tác dụng gì Mà tôi thì cũng chưa cần đến tiền Vợ con thì chưa có Bố mẹ thì cũng may ở quê khá giả Cho nên bảo là anh cứ cất đi Coi như là cho tôi gửi lại Bao giờ về xuôi Thì tôi sẽ lấy Kỳ thực ra anh cứ dùng để mua đồ học tập và bữa trưa cho bọn trẻ cũng được. gió núi thổi qua trường, ngôi trường nhỏ nằm ở trên mặt cỏ của ngọn đồi nhìn tranh trách về phía tây sẽ thấy thung lũng hoa nở và cả bản làng nhộn nhịp. nơi ấy có chợ phiên và đầy đủ những thứ cần thiết. tôi hay nhờ anh phà mỗi khi xuống đấy sẽ mua hộ tôi một lọ dầu Phật linh, một ít thuốc cảm, thuốc đau bụng tôi còn chưa quen cho nên hay ốm vặt là chuyện thường. Hai ngày lên đây tôi ở trong căn nhà lá ở bên cạnh. Bên trong đó có giường nằm bằng tre, chăn chiếu thì tôi mang theo. Đặc biệt là phải có cả màn tránh mũi. Nồi niêng son chảo được treo ở bên vách, bình tông và chôm đựng nước tất cả đều đã được sắm đủ. Anh phà biếu tôi gói chè sen loại ngon để mỗi khi rảnh rỗi thì nhâm nhi. Anh còn chỉ cho tôi lối đi ra suối nậm nà để tắm gội. Hầu hết chúng tôi sinh hoạt ở đây là nhiều. Nước thường được sách về chủ yếu là để pha chè, nấu cơm, rửa mặt. Chứ tắm gội thì đều ra suối hết. Bữa cơm đầu tiên, anh Phà lấy xong găng, múc ra từng thìa cơm, chia cho 21 đứa trẻ. Rồi đặt trước mặt một cái chậu to. Anh đổ vào đấy là răm gói mì tôm đã bóp vụn. Bọn trẻ con nó cắm cúi ăn ngon lành. Chúng nó chan nước mì vào bát, bẽn lẽn, ăn rồi thỉnh thoảng nhìn nhau. Đặc biệt là lấm lét nhìn chúng tôi. Tôi ngồi ăn cùng với sao và anh phà. Cơm cũng chỉ có rau cải mèo và một ít muối vừng mẹ tôi làm mang lên đây. Rau cải mèo ăn ngọt, nấu canh, ăn sống đều ngon cả. Cái vị hăng hăng ban đầu tôi chưa quen, nhưng về sau thì phải nói là tôi nghiện cái món đấy. Có người mách là rau cải chồng lẫn với thuốc viện đấy. Rau cải mèo và thuốc viện Nó giống như là một đôi nhân tình ấy. Cứ mỗi khi chồng lẫn với nhau Thì nó xanh tốt Nó lớn như thổi Ai mà không biết Ăn vào thì khỏe lắm Không nghiện đâu Nhưng mà ăn nhiều nó cũng thành quen Và thế là tôi ăn cải mèo luôn luôn Ở trong lớp tôi dạy có một học sinh Tên là Sủa Nâu Cô bé 16 tuổi Có lẽ là học sinh lớn nhất ở đây Sâu đã lấy chồng Nhà cũng túng thiếu Mà bố chồng của sâu thì còn nghiện thuốc phiện Hôm đầu tiên tôi đi dạy Sâu cũng là buổi đầu đi học Cô điệu con ở trên vai Cô mặc bộ váy sần cũ Hai bên tóc mai dối bời Bết trên khuôn mặt đen sạm khắc khổ Anh Phà bảo Con bé sâu này nó thông minh lắm Lúc trước đã đi học rồi Nhưng mà bắt lấy chồng Cho nên nghỉ học 2 năm Đận vừa rồi Chồng nó bỏ theo ông bố vào trong nương Trong thuốc viện Thế nên tôi đến vận động thử Cho nó đi học Thế nào mà may mắn nó đồng ý đấy Tôi lên lớp chỉ tay lên bảng đọc O tròn như quả trứng gà ô thì đội mũ O thì mọc dâu Nào các bạn đọc ấy Thế là ở bên dưới Lũ trẻ trong đó có cả sủa nâu Cũng đọc thật to Bất giác có lẽ là vì tiếng của lũ trẻ to quá Đứa bé đều ở sau lưng lưng của sủa nâu nó khóc ré lên ở bên ngoài kia. Trời đã hết mưa, đâu đó có vài tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống khoảng sân ở phía trước. Những vũng nước loáng loang loáng. Tôi liếc nhìn ra, đứng ở trong này tôi có thể thấy dưới những vũng nước ấy đang phản chiếu nền trời trong những ngọc vậy. mấy tôi theo anh phà đi bắt cá suối để cải thiện. Anh phà xách một cây lao có mũi nhọn để xiên cá, còn tôi thì đi sau xách cái giỏ. Ông tay ống chân thì bịt kín và đi ủng để lội nước cho khỏi bị vắt nó bao vòng người. Độ 11 giờ đêm, suối chảy dốc rách, ánh trăng vẫn còn đang soi xuống nước thành một vệt dài màu trắng bạc. Trời vào thu đã se se lạnh. Anh phà là một tay sát cá lắm. Chỉ một chút đã đầy giỏ, tôi nhìn mà vui sướng, nghĩ đến món cá kho dưa mẹ vẫn hay làm ở dưới xuôi. Ngày mai đem nấu canh chua với me thì chỉ có húp nước thôi cũng ngon phải biết. Đến một đoạn đá tảng, chúng tôi dừng lại lắng tai nghe. Đâu đây lẫn trong tiếng gió, cứ u u luồn qua rừng, hình như tôi nghe có tiếng hát. Tiếng hát gọi bạn Có lẽ là của một cặp tình nhân Rồi tôi càng thấy tiếng đàn môi Tiếng hát cứ vang vọng cả con suối Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Một cặp tình nhân ma Anh Phà gạt tay chặn tôi lại Sau đó chỉ về phía xa xa Nơi mỏm đá Có hình giống như một bờ vai. Tôi cũng nhận ra mỏm đá ấy lấp ló, y như là bờ vai trần của một cô thiếu nữ. Ở trên đó có hai cái bóng trắng lút đi từ trên mỏm đá xuống mặt suối. Một cái ở bên bờ bên trái, một cái ở bên bờ bên phải. Hai cái bóng lướt về phía nhau, thế rồi đứng ở tranh ngay trên mỏm đá bờ vai, giữa dòng mà tình tự. Tôi hạ thấp giọng thì thảo. Anh phà, đây, đây là cái gì vậy? Anh phà trầm giọng, mà dừng đấy. Mình gặp nhiều rồi, nhưng mà nó không làm hại ai đâu. Nó chỉ hẹn hò với nhau thôi. Anh ơi, thế, thế chúng ta qua đó, nó còn đứng hát không? Không, nếu mình qua đó, nó sẽ biến đi ngay đấy. Nhân tiện... Tôi sẽ giải thích cho cậu, mỗi một con người đều có nhân điện, mà nhân điện của người sống thì mạnh lắm, âm điện của ma quỷ không chịu được. Anh cứ đùa, thế tại sao người phải sợ ma? Chắc là ánh phản quang của mặt trăng chiếu xuống, thành cái hiện tượng ảo ảnh như thế, ma quái gì? ô hay, nó rành rành ra thế kia, cậu tận mắt thấy rồi chả nhẽ còn sai hả? Bất ngờ tôi lấy viên đá ném thẳng về phía dòng nước Để chứng minh xem là liệu nó có biến mất hay không Quả thực viên đá vừa ném xuống Hai con ma đó biến ngay đi Tôi dùng mình Bởi vì Thời điểm viên đá ném vào Dưới ánh trăng loang loáng Tôi nhìn rõ Một con ma nữ Nó lướt ù ù ở trên mặt suối Và có lẽ vì chính tôi đã chia rẽ Đôi lứa họ, tôi nghe tiếng ma nữ khóc lóc rồi lướt thẳng lên trên. Trong giây phút đó, con ma nam thì quay phắt lại nhìn về phía chúng tôi rồi lao vào trong rừng. Cũng may lúc đó, anh Phả đưa tay ấn tôi ngồi thụp xuống nét đằng sau một phiến đá. Từ khoảnh khắc đó tôi đã bắt đầu tin rằng trên đời này là có ma quỷ. Anh Phà tuyệt nhiên từ thời điểm ấy không xiên được con cá nào nữa. Anh trách tôi là tại sao lại phá chúng nó, để chúng nó tức, chúng nó đuổi hết cả cá đi. Chứ nếu không hôm nay, nước đầu mùa kiểu gì cũng có phen có cá sấy khô ăn dần. Trời đã sang thu, những trận mưa xối xả không còn nữa đất khô gió heo may thổi vào căn nhà ở bên cạnh ngôi trường của chúng tôi cứ ù ù tôi cũng chẳng quan tâm đến lời trách móc của anh phà tôi chỉ nhỏ nhẹ hỏi anh anh có biết hai con ma đấy từ đâu mà ra không anh phà dắt cây xiên lên mái chắc chắn sau đó anh ngồi xuống trống rót nước trẻ uống một ngụm rồi định đáp thì vừa hay ở bên ngoài sao đi vào bên trong Tay cầm mấy bắp ngô nướng thơm phức Tôi châm đèn lên cho sáng Rồi ngẩn lên hỏi sao Ngô ở đâu mà thơm thế Ngô của mấy chồng đấy Em sợ anh đói cho nên nướng đem lên Ở nhà con nhiều lắm Thế là cả ba chúng tôi ngồi ăn ngô Rồi nghe anh Phà kể chuyện ma Câu chuyện về hai con ma Ở bên suối Nậm Hà Suối Nậm Hà chảy dốc rách Như là tiếng vang Vọng đến lán ngủ của tôi Anh Phà thong thả uống một ngộm nước chè Giọng của anh như là một cán bộ của ủy ban tuyên truyền Ấm ấm trầm trầm, truyền cảm hứng Thế nhưng rõng rạc, đúng chất của một anh hiệu trưởng dạy văn Hai con ma tình tự ấy bay trong gió Vào những ngày mưa mát trời, hơi đất và cát Cùng với hơi rừng bốc lên Chúng nó hiện ra, chúng nó hát vang cả khoảng trời trong thông lũng Rồi chúng nó bay lượn thỏa thuê khắp cả cánh rừng vạt nối Chúng nó bay tiếp trên non cao, trên vách đá Rồi mới lượn xuống chỗ bờ suối Nhiều người bắt gặp Thế nhưng người ở đây Họ thành ra quen, họ chả sợ Thậm chí có kẻ tiêu cực Thì nghĩ còn muốn làm ma Để ngày ngày được bay lượn rong chơi Chẳng phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc Cho nên người ta muốn làm ma nó cũng phải thôi Thực chất hai con ma đấy Là một tập tình nhân Sống ở một bản nào đó trong núi rừng này Chỉ biết rằng là chúng nó tồn tại ở đây lâu lắm rồi Có người thì đồn rằng là họ nhảy từ trên vách núi Sam Rơi xuống suối nậm nà Có người nói là họ rủ nhau ăn lá ngón Rồi chết rũ ở bên bờ suối Thực tình có lẽ chỉ có anh Phà là người gặp chúng nhiều nhất Bởi vì anh Phà có bố làm thầy Mo Anh Phà cũng biết cúng, cũng biết làm bùa Chỉ là anh chọn cách thoát ly để học cái chữ Và đem về dậy ở trên vùng cao Tôi nghe anh Phà kể Mà mắt tròn mắt dẹt. Tôi thốt lên Anh Phà cũng biết cúng à <cười> Mình biết chứ Bố mình là thầy mo mà Sao ngồi gặm bắp, bắp ngô Đôi mắt tròn chăm chú nhìn tôi Rồi lại quay sang nhìn anh Phà Nghe chuyện ma nhưng không nói Bố mẹ sao năm nay muốn gả chồng Mà anh Phà cứ khuyên mãi chưa xong Sao cũng chưa muốn lấy chồng Sao còn trẻ lắm Sao muốn được yêu đương, sao còn muốn đi chơi Tôi mỉm cười, nhìn ra bên ngoài Ở bên ngoài những con gió heo may thổi cuốn cát bụi ở giữa sân Dường như là hai con ma nó lại gặp nhau Bởi vì tôi nghe thấy trong gió có tiếng đàn môi vang vọng Loáng thoáng còn có tiếng hát, tiếng sáo bầu bay vút lên trên tầng không Sáng dậy, đi ra cái vải to để bên cửa, nơi có tấm chanh để bên trên để múc nước, xúc miệng rồi rội vào đầu tóc cho sạch sẽ. Anh Phà bận chưa thấy tới, sao cũng chẳng thấy đâu. Một lúc sau anh Phà chạy lên trường, anh ghé tay tôi nói, con bé sủa nâu, bị ngã xuống vực. Sáng nay anh Phà hay tin, chạy sang bên bạn thì con bé đã được đưa lên rồi, chết cả mẹ cả con. Thằng chồng nó khóc ghê lắm. Cậu có đi với mình? Đến bây giờ, ta cùng đi. Hằng sao nó đang đợi ở ngoài kia? Hôm nay ta cho lớp nghỉ. Tôi sửng sốt trước cái tin động trời khổ quá. Cô bé rõ là thông minh. Tôi lập tức đi theo họ qua một ngọn núi đá. Có đoạn phải leo bằng một cái thang đặt ở trên vách đá mới trèo sang bên kia được. Vào được trong nhà của sùa nâu, khi ấy người ta đã cúng ma xong rồi. Ông thầy Mo chạy mấy vòng quanh người sùa nâu. Ở đây người ta làm thủ tục cũng lạ lắm Người ta lấy một tấm ván Chỉ nhỏ như là cái ghế băng học sinh Sau đó đặt xác của sủa nâu Nằm lên trên Ở hai đầu gác thêm hai cái ghế băng khác Thành ra tử thi cứ nằm tranh vanh Tôi mơ hồ chỉ sợ Lo lộn xuống Thế nhưng người ta bảo rằng Đã có phép của Mo rồi Lộn làm sao được Lúc này Thầy mò đang hú hét làm phép để gọi ma về nhà chấn. Sao chấn chồng của sủa nâu lăn ra trồm tới cái xác của vợ con mà khóc. Ông bố chồng đứng ngầm một góc trầm ngâm vẻ mặt đầy đâm chiêu nghĩ ngợi. Gia đình anh ta nghiện vẫn cứ lén chồng thuốc phiện ở tận trong nương, trong khe. Mặc dù đã được cán bộ nhắc nhở nhiều lần nhưng thi thoảng vẫn cứ hút giấu và đi trồng sen trong những nương ngô, những ruộng rau cải. Tôi đến hỏi thăm gia đình Rồi cho gia đình sủa nâu một ít tiền Bởi vì hoàn cảnh khó khăn quá Tôi trở về Lúc ấy sương mù đã răng khắp Những non cao của thung lũng Từ xa xa thấp thoáng sau mỏm đá Tôi mơ hồ thấy bóng dáng ai mờ tỏ Trong làn sương khói Tôi cứ thế đi sau cùng ngẩng đầu lên nhìn Là bóng dáng của một người sơn nữ Mặc áo thù cẩm xanh Ở trên lưng có điệu một đứa bé Cái bóng ấy cứ mờ mờ tỏ tỏ Thoan thoát sau những tảng đá Của núi rừng đại ngàn Còn đang ngơ ngẩn nhìn Thì đột nhiên anh Phả vỗ vai tôi Làm cho tinh thần của tôi giật mình Hồi thần lại Bàn tay của anh Phả bấu chặt vào vai Tôi thẳng thốt nắm tay anh Phả kéo Chỉ lên trên Anh Phả Anh có thấy gì không Thấy gì Nam Cậu làm sao thế Tôi, tôi thấy bóng dáng tội thấy bóng dáng của sủa nâu ở trên đó. Anh phà ngẩng lên, nheo nheo mắt, làm gì có ai đâu. Sao, sao? Sao lại thế? Tôi tôi đã tôi đã tận mắt nhìn thấy. Anh phà quay sang bên Sao Ly, "Có thể ai không Sao Ly?" Sao lắc đầu, đưa mắt nhìn anh phà, chừng như chưa hiểu gì. "Tôi cũng không muốn nói thêm nữa." Chúng tôi lại lầm lũi đi về. Ngày hôm ấy, buổi chiều chúng tôi mở lại lớp học. Nhưng lớp học buồn bã thê luôn. Kèm theo sương mù từ đâu cuốn đến. Làm cho tiết trời trở nên mù mịt. Trời đã dần buông tối. Tôi suy nghĩ mãi mà căn phòng tối. Còn chữa muốn thắp đèn. Bếp lửa lạnh. Cũng không có làn hơi. Tôi cứ mơ hồ hiện lên trong đầu hình ảnh màn sương mù làng bảng. Và bóng hình của hai mẹ con Điệu nhau trên vách đá Tôi nghĩ chắc chắn Đó chính là học sinh của tôi Là cô gái sủa nâu Còn chưa kịp thoát ra khỏi ý nghĩa ấy Thì bức vách ở bên ngoài mở ra Tôi giật mình nhòm dậy Anh Nam, đã ăn cơm chưa? Ờ, sao lấy đấy à? Anh chưa Anh đau đầu quá Em có thuốc cảm đấy Để em lấy cho anh mấy viên Thuốc của đoàn thiện nguyện ở dưới xuôi mang lên tốt lắm. Sao mở tấm liếp lấy ra lọ thuốc đã sờn nhãn đổ vào tay tôi hai viên rồi dặn ăn cơm xong rồi uống. Thấy tôi có vẻ buồn, Sao đề nghị anh muốn đi dạo không? Đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Ở thế thì nấu cơm ăn đã, rồi ta cùng đi, không có vội. Vậy là tôi và Sao ăn cơm, còn anh Phà thì chắc là lộn lại ở trong bản để giúp đám ma, bây giờ vẫn chưa về. Tôi ôm bát ra vại nước rửa, úp lên miếng gỗ cho giáo, đoạn cả hai thả bộ đi ra con đường chính. Đường nhiều, sỏi đá khó đi, núi rừng quanh co, ở trên những đoạn đường mòn. Lấp ló trong xương, mươi nóc nhà sàn và vài căn nhà gỗ, khói bếp bay lên nghe ngút. Gió đã hơi lạnh, tôi và Sao Ly đi nép sát vào nhau. Tôi hỏi, Sao Ly này, bố mẹ bắt Sao lấy chồng rồi à? Bố mẹ dục đấy chồng suốt Mà em muốn xuống thành phố Em muốn đi học nữa Bố em bảo con gái Phải lấy chồng Học thế thôi Cái giọng lơ lỡ Pha một chút địa phương Nghe ngây ngô vào trong trẻo Tôi thấy đôi mắt của Sau Ly long lanh Hai hàng tóc mai bay bay trong gió Với lên một cái khăn quàng trước cổ Tôi thấy Sau Ly đẹp lạ lùng Dưới ánh trăng đêm Tôi tưởng như sắp sửa say Cái men xinh đẹp ấy Thì bất giác từ đâu Ở trong một bụi cây Loáng thoáng tôi thấy hình như có bóng người chạy Tôi quay mắt lại nhìn Thì từ trong bụi cây chui ra một cái đầu chọc Một cái đầu chọc lông lốc Ở phía trên chóp quấn một cái khăn thổ cẩm Trên lưng của người ấy đeo một cái gùi Sau ly nhìn bà già đôi mắt tê hí Đang chăm chăm nhìn lại chúng tôi Trong ánh mắt tựa như có tia oán hật sau lý bất giác kéo tay tôi lùi ra đằng sau, rồi ra ý là đi nhanh lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng tôi nhìn thấy trên tay của bà già ấy có một con dao. Bóng dáng như ẩn như hiện trong bóng tối. Duy nhất, tôi chỉ còn thấy đôi mắt sáng lên trắng dã. Tôi tự nhiên thấy sợ, sợ bóng người đàn bà mán mèo đeo gồi. Bà ta không có cái nhìn thiện cảm với tôi. Không giống như những người mán thân thiện khác ở dưới bàn. Tôi tưởng tượng nếu như bà ấy mà bây giờ đuổi theo, vùng dao chém thì... sao ly kéo tôi đi thật nhanh khỏi khúc đường vắng. Đến chỗ có cây cầu sắt, chiều rộng chỉ đủ một cái xe máy đi qua. Bắc ngang qua đoạn suối, đang mùa nước về. Ở bên dưới tiếng nước chảy ào ào như mưa. Có vài hạt xương động từ trên mái hiên của một gia đình người mông gần đó. Loan loáng. Làm cho tôi thấy cảnh bình yên đến kỳ lạ Nơi đây vùng trời biên cương Chỉ có gió Có sương và mây mù Sau đây bất chợt quay sang hỏi tôi Anh biết vừa nãy là gì không? Ờ, cái gì cơ? Bà già ấy ờ, Thì là người đi rừng Không Không phải là người đi rừng đâu Thế Thế thì là cái gì? Cà rồng đấy Tôi nhớ mày Tựa như là tôi nghe không rõ à, à, sao, sao bảo cái gì cơ à rồng Ma cà rồng đấy Thật Ma cà rồng Tôi đã nghe nhiều rồi Nhưng mà lúc ấy tôi cũng chỉ nghe cho vui. Tôi đoán họ có thể là một tộc người thiểu số nào đó sống khác biệt phong tục thủy thổ hay là có chuỗi gen vượt trội hoặc là một thói quen ăn uống trái với người bình thường. Khó lòng mà hòa hợp được những con người chỉ quen ăn thịt chín. Nhưng điều trái lại số đông đi ngược với lối mòn của xã hội thì thường bị người ta coi là quái dị, bị xa lánh cho nên thành ra nó bí ẩn. Người ta tô vẽ thêm những thứ đáng sợ vào đó. Để dọa nhau Tôi cố gắng nghĩ và bào chữa cho mình Bằng những lập luận khoa học Mà tôi cho rằng là thuyết phục Sao Ly không nói nữa Cô ấy giải thích rằng Đi tối mà gặp ma cà rồng Thì phải quay đi ngay Nó đuổi theo Về nhà mình sẽ ốm liệt giường Chính bản thân sao đã từng bị ma đuổi Ốm mất một tuần Thuốc của cán bộ không khỏi đâu Mà phải mời ông Mo về cúng xong đấy Nghe đến đây Tôi cũng không có bụng. Ngờ là Sao Ly nói dối. Tôi biết. Sao Ly thật thà. Tôi chỉ nghĩ rằng là có những chứng bệnh lạ trùng hợp mà thôi. Các thầy mo cũng như là ông thầy Lan ở dưới xuôi. Ấy, họ có thể chữa được một số bệnh đơn thuần bằng thuốc giấu gia truyền từ cây cỏ và thảo dược. Chứ không có huyễn hoặc bùa chú siêu nhân như chúng ta vẫn tưởng. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng tôi vẫn cắt lời. Vì những điều dị đoan đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Bám vào gốc rễ Trở thành văn hóa của các bản vùng cao Các trí giả khoa học của tôi Vẫn thường như vậy Họ biện bạch cho lý do của mình Nhưng vẫn luôn tôn trọng tín ngưỡng của dân tộc à, Mình thì Mình coi đó là một nét đặc trưng đó Tôi cười cười nhìn sâu vào trong đôi mắt của sao ly Người vùng cao dễ mến Họ không giàu Nhưng họ có tâm hồn tuyệt đẹp Và họ có một cái tín ngưỡng rất sâu sắc Đoạn tôi thả bước đi tiếp Thế nhưng sau đêm hôm ấy Tôi đã hoàn toàn phải thay đổi cách suy nghĩ Về những thứ khoa học mà tôi biết Mà đêm buông sâu Tôi ngủ ở trong lán Anh Phà đã về Anh say rượu nằm ở bên cạnh Chẳng hiểu làm sao mà đêm nay Tôi cứ chẳng chọc khó ngủ lắm Tựa như là bên tay như có ai thì thầm gọi tôi dậy Tôi nhổm lên Mở cửa đi ra ngoài tìm nước uống Ở trên sườn đồi đón gió cỏ cây cành lá rung rinh, cái rét cắt ra cắt thịt, quất vào má làm cho tôi đau bút. miệng tôi thở ra một làn hơi đầy khói, mò mẫm tìm cái bình tông đựng nước đem vào trong nhà định nhóm lửa, bỗng đâu trong căn phòng học tối om om ở bên cạnh, nền đất nhão nhét vẫn đục bởi bồn. ở chỗ hàng ghế gỗ cuối cùng xuất hiện một bóng người, điều đặc biệt là trên lưng của bóng người ấy còn điệu một đứa trẻ đôi mắt phát sáng làm cho không gian xung quanh dường như là thêm tối tăm tựa như là một cái hố đen vũ trụ đang nuốt chừng chăng sao bên ngoài và cái chỗ ngồi đó là chỗ ngồi của sủa nông từ xa xa đâu đó có tiếng đàn môi và tiếng hát một điệu gì đó mà tôi nghe không hiểu thế nhưng tiếng hát trong trẻo Sợ như cố tình dội vào trong đầu óc của tôi Tôi quay lại nhìn Thì cái bóng đen kia đã biến mất Tôi tưởng là tôi quáng gà Thế nhưng không Mắt của tôi tinh lắm Hình dáng của cô gái trên vách đá Lúc chiều lại dội về Tôi bất giác nhớ lại Những câu chuyện mà báo oán Đảo mắt Nhìn ra xung quanh Tôi thấy phía trước Cách tôi đứng chỗ độ gần 10 mét, có con dốc thoai thoải, bỗng có bóng dáng của ai đó đang dần dần đi xuống. Tôi vội đi nhanh về bên ấy, chỉ độ một phút sau, người ấy đã không còn nữa, người đó biến mất như tan vào trong màn đêm tịch mịch. Tiếng trẻ con khóc, đúng rồi, tôi nghe là tiếng trẻ con khóc vang lên trong đêm. Cái âm thanh trẻ con khóc như xoáy vào đầu óc của tôi, làm tôi choáng váng. Những hình ảnh mơ hồ truyền đến. Ở cuối con dốc, bóng hình ma mị của sơn nữ điệu con lại hiện ra, cứ thấp thoáng. Bóng hình đó lặng lẽ, buồn bã đi giữa canh trường. Lúc nửa đêm về sáng, tôi muốn co chân chạy theo để tìm câu trả lời. Thế nhưng đôi chân của tôi như bị màn xương đêm ghì chặt lại, kéo không cho tôi bước tiếp. Đôi mắt của tôi cứ ma mị đi, cho đến khi bóng người đó đi thật xa, thân mình đã chìm vào trong sương khói, tôi mới thoát ra khỏi được. Vừa lúc ấy, tôi dùng mình dồn chân, nhìn xuống bởi vì tôi đang dừng lại ngay trước bờ vực. Chỉ một bước, một bước nữa thôi, tôi sẽ lộn xuống dưới. Tôi không biết là từ bao giờ tôi đã vô thức, đi theo bóng hình kia đến bên bờ vực nơi vách nối. Nghĩ đến một con người rơi từ trên xuống, xương cốt, chạm phải những tảng đá kia rồi vỡ vụn, Cơn đau đớn không biết đến mức độ nào. Tôi bất giác lùi lại đằng sau, tôi không dám đưa chân gần thêm nữa. Tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đuổi theo Tôi nghiến răng nghiến lợi Quay về láng ngủ ấy thế nhưng Văng vẳng từ dưới vực vọng lên Lẫn trong tiếng gió Tôi có thể nghe rõ tiếng trẻ con khóc Và tiếng con mèo rừng kêu Gọi bầy đâu đây Về tới nơi, anh Phà vẫn cứ nằm thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nghĩ là anh vẫn còn say lắm. Tôi với lấy chai rượu ngô để ở góc. Cầm trên tay nhưng còn lần trần chưa uống. Tôi muốn tìm một chút can đảm trong men rượu, nhưng tôi lại ngập ngừng. Tôi không phải là người hay rượu. Chỉ là lúc này tôi cần một ngụm để đánh tỉnh cái đầu ngu muội mụ mị vì những hình ảnh ma quái vừa rồi. Đó là ma. Đích thị đó là ma. Là bóng ma của sủa nâu đã về Cuối cùng Tôi cũng tu hết nửa chai rượu còn lại Sau đó quay cuồng nằm xuống Ngay bên cạnh anh Phà Mà ngủ Mấy ngày hôm sau Chúng tôi cho các cháu nhỏ lên lớp như thường lệ Tôi vẫn giảng dạy cho các em tận tình Lớp học không thể nghỉ quá lâu được Vẫn là bàn ghế, vẫn là những gương mặt ngây thơ hồn nhiên Ở trên mặt còn lem nhem những vết nhọ của cùi bếp Tôi đi đến xoa đầu một đứa Hai mắt đưa đến chỗ ngồi còn để trống của sủa nâu mà thoáng dùng mình Lớp nghỉ sớm Tôi và anh Phà quyết định đến thăm nhà xeo chấn để ăn ủi động viên gia đình Thế nhưng vừa đi đầu đến lối rẽ tôi nghe tiếng cười Là cái thứ tiếng cười đầy man dợ Tiếng cười của một đứa con gái Tôi nghĩ ngay đến con ma hôm trước Là sủa nâu Tôi chạy lao vào bên trong Tiếng cười ở trong nhà vẫn vang lên không dứt Tôi giật mình nhìn ra Đó là xeo ly Em gái của xeo chấn Con xeo ly đang cười Đầu tóc chân tay tím tái Mặt mũi xanh sao vàng vọt Nó đang cuồng loạn Tôi và anh phà cuống cuồng chạy tới giữ nó Thế nhưng mà nó khỏe quá Xeo ly vùng vẫy như muốn hất văng cả hai chúng tôi Anh phà ngẩng lên bảo: "Không độ, không ổn rồi. Con này, con này nó bị ma làm rồi. Cố giữ nó hộ tôi, để để tôi nghĩ cách, giữ chặt vào." Tôi run rẩy, cố gắng bặm môi giữ chặt lấy con bé. Tôi bắt buộc phải lấy cả hai tay ôm ghì lấy xeo ly Tôi hòng giữ không cho nó vùng vẫy nữa. Anh phà chạy ra bên đầu nhà lấy hai con dao, tiến đến chỗ cột nhà. Anh cạo một ít mùn gỗ từ thân cột hứng vào bàn tay Sau đó anh pham pham tiến tới Bóp miệng con bé xeo ly Nhét tất cả số mùn gỗ ấy vào Anh bịt chặt Chỉ thấy con bé nấc lên mấy cái Người mềm nhũn rồi ngã vật ra Tôi phải lấy hai tay sốc nách rồi đưa nó ra ngoài Vừa lúc ấy xeo chấn chạy vào Trong tay cầm súng kíp ném cái giỏ trên vai xuống Xeo chấn chỉa thẳng súng vào mặt tôi Thằng thầy giáo, mày định làm gì em tao? Mày định bắt em gái tao nữa à? Mày là con ma, con quỷ, mày là người kinh, người kinh chúng mày chỉ chờ dụ vợ người ta về xuôi. Mày dụ vợ tao không được. Bây giờ mày định dụ em gái tao à? Tao bắn chết mày. Tao có súng, tao bắn chết mày. Xeo chấn, ai nói với mày những điều ấy? Xeo chấn, buông súng xuống. Anh phà xông lên quát, túm lên tay của Xeo chấn. Trong lúc giảng co thì đoàn một tiếng Tiếng súng nổ chói tay Làm cho chim chóc xung quanh giật mình ráo rác Kêu lên Rầm rộ cả một khoảng trời trước mặt Trên nóc nhà ám mùi khói súng Tôi lạnh cả người Nếu như vừa rồi không có anh phà Họng súng kia chắc chắn Đã ghim những viên đạn chỉ thẳng vào trước mặt tôi Xeo chấn ngã vật ra đất Còn tôi thì vẫn cứ đỡ xeo ly Quay ra đặt nó nằm ở trên giường Tôi thở dài Tôi vỗ vai của Seo chấn Xeo nó bị ma làm Tôi ven Phả đến thăm Chẳng may bắt gặp Anh Phả dùng phép mò Thì nó mới hết được. Chứ tôi có bụng rụ rỗ ai mà cậu định bắn tôi Mày rụ vợ tao Mày rụ vợ tao Xeo chấn bắt đầu méo máu Giọng nói đã run dậy Mày rụ nó trốn đi rồi ngã xuống vực Mò vừa bảo thế Mò vừa bảo là mày mê vợ tao. Mày muốn chiếm nó. Mày muốn dụ để đưa nó về xuôi. Chẳng may nó lộn xuống vực chết cả hai mẹ con. Tao bắn mày. Tao giết mày. Ánh mắt của xeo Trấn dài đi. Tôi biết. Xeo Trấn cũng vừa tỉnh khỏi một cơn say thuốc phiện về đến đây. Mày điên ở xeo Trấn Giết người phải đi tù đấy. Mày không muốn ở nhà với bố với em mày sao? Anh và... Phà dùng bàn tay chắc chắn như kìm giữ chặt xeo chấn ngồi xuống. Còn đang giằng co thì ở bên ngoài ông xeo chứ cùng với một người đàn ông bước vào. Ông ta mặc một bộ kaki cộc tay màu lính, chân đi giày đinh tiếng lộc cộp. Đôi mắt đeo kính đen băm trận. Ở trước ngực còn lộ ra hình xăm một con báo và một sợi dây chuyền nhánh hổ. Vào nhà ngồi xuống ghế, hắn không nói năng gì cả, tựa như là không nhìn thấy chúng tôi. Tôi cứ nhìn cử chỉ thì ghét lắm. Xeo chấn. Ông xeo chứ đi đến vỗ vài xeo chấn. Cái uh, mày định bắn thằng thầy giáo à? Chấn ơi! Không được đâu. Thầy giáo có bộ đội biên phòng bảo vệ. Bộ đội biên phòng nhiều súng lắm. Mày bắn nó không được đâu. Mày bắn nó là mày phải đi tù đấy. Còn, còn xeo ly bị ma làm. Bố ơi, là nó, nó bỏ bùa con xeo, xeo ly đấy. Ừ, tao biết, nhưng cứ nghe tao. Xeo chấn chỉ tay. Bố bảo thầy mo vừ đến cúng đi. Thằng thầy giáo này nó muốn dụ cả em gái tôi đi Bố ơi. Vừa nhắc đến, lão mo vừ với cái lưng còng Đôi môi tô đỏ chót, tay đã cầm một nắm hương đang cháy khói mù mịt. Trên vai đeo một cái túi vải lò dò bước đến. Lão mò này có đôi mắt tí hí bé như mắt con lươn. Hàm răng thì cái còn cái mất. Và đặc biệt là cái nào cũng vàng ảnh ảnh xỉn màu. Lão cười tủm tỉm. Trên đầu đội một cái mũ khăn tua rua đỏ. Nhìn lão mà tôi cũng cảm thấy buồn cười. Trông lão như là một con gà trọi già. Anh phà thấy tôi cười thì vội nhéo tay tôi. ra ý bảo tôi thôi ngay. Biết là ở đây không tiện nữa. Chúng tôi kéo nhau về. Bỏ lại đằng sau là sáu con mắt nhìn theo Đặc biệt là lão mo vừa Lão đi theo ra đến tận đầu hè Ánh mắt tí hí của lão bấy giờ Đột nhiên mở to Nhìn xoáy vào lưng tôi Đi được một đoạn xa tôi mới hỏi anh Phà Này Sao lão thầy công ấy lại đặt điều cho tôi Tôi có thù hẳn gì với lão cái chỗ cung bái ăn tiền thì ở đâu mà chả có Ở gần đây có một đồn biên phòng Tôi đưa cậu đến chơi với một người bạn của tôi Anh Phong Là đồn trưởng đồn bên phòng ở đó Ở cũng được, chúng ta đang rảnh Đi thôi chứ ở nhà chán quá Chúng tôi đi bộ ngắm con đèo Quanh co uốn lượn Những người mán cùng nhau đi chợ Đứng ghé vào một hàng hoa quả Ở đó có cô em người thái xinh xinh Đang đon đả bán hàng Đồng bào mông, người ta nói cười vui vẻ với nhau Thỉnh thoảng họ hát lên một điệu gì quen tay lắm Điệu hát giống của sủa nâu Trên những gương mặt nhu mì, đôi má hồng lấp lánh ánh bạc của trang sức Và những bắp chân rắn chắc khỏe mạnh Dẫm lên khó khăn, một cách đầy nghị lực Tôi nhìn thấy cánh gánh củi to Hay là gùi bắp ngô trên lưng họ nặng nề khó nhọc Mang lên những con dốc đứng cao vời vợi toàn đá tai mèo Thế nhưng không mảy may thấy một cái nhân mặt, một tiếng thở dài nào cả Luôn luôn là đôi má ửng hồng Và nụ cười cùng với đôi mắt nhu mì hiền như đất, sáng như sao vậy Tôi đứng trước đồn biên phòng vừa kịp lúc anh Phong cưỡi ngựa đi ra Ở đây ngựa là phương tiện quý Bởi vì ô tô có khỏe thì cũng không thể nào leo lên được những con đường mòn quanh co hiểm trở Chỉ có đi ngựa Ngựa không cần dầu, chẳng cần xăng Chỉ cần ăn cỏ và cho nó nghỉ ngơi Thì nó có thể đưa ta băng rừng vượt núi Chắc tay súng, giữ vững dây cương Bảo vệ non sông Tổ quốc Anh Phong vừa nhìn thấy chúng tôi thì cười thật tươi Nhảy xuống ngựa Anh buộc dây cương vào cái cây ở bên cạnh Bốc một nắm cỏ, thả vào tàu Anh khoác cái súng trên vai Ở bên ngoài khoác áo bành tô bằng vải mưa Dài quá đầu gối Anh đi đi lại lại, cười thật hiền. dắt tay anh phà, vỗ vai tôi anh nói. Uh, chào thầy giáo phà, đồng nghiệp mới hả? <cười> Hai anh em vào đây, vào đây. Tớ mới đi tuần sau về, đang đi vào bàn kiểm tra. Và nhớ anh có chút việc, thì nhờ anh đến đấy. Tôi đi vào trong bốt, ngồi ở cái bàn gỗ. Anh Phong rót vào ca sắt một cốc nước trà còn nóng, đặt lên cái đĩa vài cái kẹo lạc, đoạn bảo chúng tôi. <cười> Các ăn đi, kẹo lạc ở dưới quê tôi đấy Ngon lắm Uống với nước chè này thì có mà hết ý Anh Phong có gì muốn truyền đạt Để lại khi về anh em chúng tôi giúp Anh Phong cao mày Sau đó hạ thấp giọng nói Chỉ đủ để cho tôi và anh Phà nghe Các anh ở dưới bàn dạo gần đấy có thấy gì lạ không? Có thấy ai làng vàng ở đây không? Hai chúng tôi nhìn nhau Cố lục tìm trong trí nhớ Tôi bỗng nhớ ra Tôi cũng mới lên đây được ít hôm Coi như tôi là người lạ Tôi đành phải để anh Phà trả lời Anh Phà con mày suy nghĩ xong bảo Không có gì lạ cả Chỉ có điều dạo gần đây Có mấy nhà đã sắm được Điện đài cassette mới Tôi cũng chả biết là họ mua ở đâu Nhưng mà trước giờ nhà đó nghèo Lại còn nghiện nữa Ánh mắt của anh Phong lóe lên Đoạn anh tiếp Vậy à Thế anh để ý giúp tôi xem là những người ấy có gì lạ không nhé nếu như có người lạ nào lảng vảng ở đây anh báo ngay cho tôi giờ ta cùng xuống bản theo kế hoạch đồn biên phòng cử người xuống tuyên truyền phá cây thúc viện bài trừ tệ nạn xã hội phá rừng buôn lậu vậy là chúng tôi theo anh đi trong một buổi tuyên truyền về chính sách dân bản cùng với các thầy mo người nghiện đều được vận động đến nghe Họ ngồi cả dãy ghế dài kê ngoài hiên của trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. ở giữa sân có một lá cờ Tổ quốc bay phần phật. Tiếng micro vang lên, giọng ấm ấm nhẹ nhàng, có vẻ cũng là giọng của một người thầy giáo. Alo, alo. Thưa bà con, tôi là bộ đội phong của đồn biên phòng Hoàng Sơn. Chắc bà con cũng đã biết Ở bàn ta có nhiều người nghiện Nhiều người còn tin vào thuốc bùa Còn nhiều thầy mo đi cúng Còn chặt trộm gỗ Đốt nương Phá rừng Nay tôi xuống đây để phổ biến cho bà con Về chính sách Về pháp luật của nhà nước Để bà con xa rời thuốc phiện Không bị kẻ gian lợi dụng Tiếp tay cho người xấu Hại bản, hại dân mình Tôi cứ say mê ngồi nghe mà trong lòng cảm thấy phục Những con người này không khoác lên mình những bộ áo đắt tiền Không kêu gọi người ta đi thiện nguyện Mà ngày đêm đồng hành cùng với đồng bào bên bếp lửa Đưa đồng bào thoát khỏi những vùng u tối của bóng ma thuốc viện Bóng ma hổ tục, tệ nạn vẫn len lỏi trong núi rừng Đang nói đến đây thì lão mo vừa đột nhiên đứng lên Cái lưng ngủ ngủ của lão làm cho lão đứng không thẳng Cái đầu của lão phải hếch lên lão lắc lắc Bộ đội không biết rồi Con ma rừng nó ám dân bạn đấy Con xeo ly nhà xeo chứ cũng bị à Tao phải đi cúng mấy ngày đi bộ đội à Không có thầy mò Con ma rừng nó bắt cả bạn Đến lúc đấy bộ đội có cứu được không? Hả? Mấy cái miệng khác cũng nói theo, trong đó có cả bố của Sally ly cũng hưởng ứng. Đúng đấy, bộ đội có cứu được con gái tao không? Rồi, ma rừng nó sẽ bắt cả bản nậm san này thôi. Ấy thế là cả buổi tuyên truyền đang yên lặng, bỗng trở nên nhau nhao. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng lầu bầu chửi rủa Anh Phong phải mấy lần nhắc bà con trật tự, rồi từ từ giảng giải. Cuối buổi tuyên truyền, anh Phong vỗ vai tôi. Nằm thấy đấy, ở đây vẫn còn nhiều người như ông vừa như ông sao chứ. Công việc của chúng mình còn gian nan vất vả lắm. Rồi anh Phong kéo tôi và anh Phà ra một góc, thì thầm gì đó. Tất nhiên cái điều anh thì thầm là một điều rất quan trọng và sau này tôi sẽ nói cho các bạn nghe. ở bên ngoài kia. Người dân bắt đầu tản đi, ai về nhà lấy. Lác đác từ những nóc nhà, khói bếp đã bay lên. Tôi long thoáng ngửi thấy mùi nếp nương thơm lắm. Non 2 tháng rồi Lớp học ngày một thưa Tôi và anh Phà cũng đã quen với việc Đến từng nhà để vận động Thế nhưng hình như là họ chả thích tôi Họ tiếp tôi với thái độ lạnh nhạt Tôi cũng chẳng hiểu sao người ta xa lánh tôi như vậy Tôi không uống được rượu chăng Hay là tôi gian manh lừa dối gì họ Đến khi hỏi ra mới biết là Họ sợ tôi cướp vợ Hay là dụ dỗ con gái nhà họ Và tất cả đều là từ miệng Của lão mo vừa mà ra Tôi đánh bạo đến nhà xeo chấn Để vận động cho con bé xeo ly đi học Sau lần bắn hụt tôi Anh ta và bố bỏ vào trong nương Làm gì thì tôi trả rõ Thi thoảng thấy họ trở ra Còn xeo ly thì ở nhà Lo cơm nước Đem lên nương cho bố và anh trai Ông chứ cấm tiệt không cho xeo ly đi học Ông đốt hết sách vở, Bẻ bút Một mực bắt con xeo ly lấy chồng Dọa cho không được tin lời tôi Bởi vì sợ sẽ giống như là sủa nâu trốn theo tôi mà chết. Thế là tôi bị mang tiếng oan, bị người ta ghét. Nhưng tôi chẳng trách. Tôi biết có người muốn gieo tiếng xấu cho tôi để đuổi con chữ đi. Để đuổi cái ánh sáng văn hóa đi. Để không cho cái văn minh đến với núi rừng này. Càng như vậy thì quyết tâm của tôi càng lớn và mạnh mẽ. Đưa bước chân đứng trước cửa. Tôi bước vào, xeo ly giật mình ngước mắt. Thầy, thầy đến đây làm gì? Bố em bắt ở nhà, không cho đi học đâu. Không học thì làm sao mà giỏi được? Không phải là xeo ly muốn đi học đại học sao? Nhưng bố em bảo, thầy và bộ đổi phong là người sống, không cho em đến gần. Thầy và, và bộ đổi phong bị con ma người kinh nó ám, lừa gạt. Thế em thấy thầy đã lừa dối em bao giờ chưa? Bộ đội phong chẳng phải là cũng muốn giúp dân bản sửa cầu, dạy dân bản trồng cây đấy sao? Lời của bố em nói có đúng sự thật không? Em là người rõ nhất mà, Seoly. Seoly ngước nhìn cặp mắt long lanh rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc của nó, giống như là một người anh trai lớn. Tôi đặt lên tay của con bé một cái bút chì và hai quyển vở mới. Tôi hít thật sâu. Bàn tay của tôi nắm chặt lấy bàn tay của Seoly siết chặt lấy vở lấy bút Ánh mắt của tôi lóe lên sáng giật Cuối cùng tôi lặng lẽ bước ra ngoài Con bé Sally đứng tựa cửa Nhìn bóng dáng của tôi Nó ghi chặt quyền vở và cái bút trước ngực Đôi mắt của nó long lanh Trở về trường thấy trời sắp mưa và có lẽ sẽ là một trận mưa rét đầu đông. Tôi lấy thêm chanh, quây thêm bạc cho lớp khỏi rột ướt và chắn gió nó giúp lũ trẻ. Mưa đã rơi lách tách trên tâm phên, rồi đổ ào ào xuống, cuốn trôi bao nhiêu đất cát. Nước tràn vào trong lầm lên một vũng đục ngầu như là mùi cà phê sữa. Tôi bóc gói mì tôm thả vào bát mấy cọng cải mèo, sau đó chế thêm nước sôi lên trên. Vắt mì vàng ươm nở ra từng sợi, tôi ngồi chậm chậm ăn dưới ngọn đèn chập chờn Có lẽ vì điện yếu. Không biết sáng mai lớp học sẽ còn những ai. Kỳ thực tôi sợ con mưa đêm này không những cuốn trôi đất cát mà cuốn trôi đi cả những tấm lòng hiếu học. Cuốn trôi cả con chữ, cuốn trôi luôn cái khát vọng thoát nghèo. Tôi ăn xong thì nằm ra giường. Kéo tấm chăn lên ngang bụng Mưa chỉ một lát Đến giữa đêm thì tạnh. Tôi không còn nghe tiếng nước mưa rơi trên mái nữa Một cơn mưa rét Làm những kẻ trong chăn như tôi Thèm được ngủ một giấc thật sâu Tôi cứ thiêm thiếp ngủ đi Ở bên ngoài Tiếng mưa trên giọt danh Cứ tí tách Tí tách Cho đến lúc nửa đêm, tôi cảm giác như mình đang ngồi dậy. Đầu óc của tôi cũng không phân biệt là đang mơ hay đang tỉnh. Ở ngoài cửa có ai đó đang bước vào, một bóng váy áo, đầu đội một cái khăn. Từ từ đi vào bên trong, tôi nhận ra là một cô gái đẹp. Cô gái có cái đẹp lạnh như băng, đôi mắt trong trẻo mang vẻ gì đó đầy bí ẩn. Tôi còn chưa kịp hỏi là ai thì cô gái đã đến bên tôi. Từ từ ngồi xuống mép giường, đầu hơi rũ xuống. Giáng điệu của cô như nửa e thẹt, nửa sợ hãi. Tôi vẫn chưa hiểu cô gái này từ đâu đến, làm sao lại có thể chui được vào trong lán của tôi. Cô gái như đoán biết được, cô nói. Anh là thầy giáo à? Ờ, ở cũng không hẳn, nhưng cứ gọi tôi như thế cũng được. Tôi, tôi lên đây để... Xóa mồ chữ Xóa mồ chữ Em cũng biết chữ đấy Thầy giáo có muốn xem được không Em viết đẹp lắm Mà sách vở còn để ở nhà kia Tâm trí của tôi nghe những lời ma mị ấy Chẳng khi nào nghĩ đến những chuyện trăng gió là lơi Tôi chỉ quan tâm tới những ô vở Những con chữ đẹp được viết ra Từ những đôi tay của thiếu nữ Tôi lặng lặng khép lán Ngẩn lên nhìn trời đã có trăng Mưa một chút Cũng không đến nỗi làm cho đất quá lầy lội Có lẽ ông trời thương lũ trẻ Ngày mai sẽ đi học vất vả Tôi cứ thế Mù mịt đi theo cô gái Xa lạ kia chỉ vì câu nói Sách vở em còn để ở nhà Cô ta đi đằng trước Thỉnh thoảng dừng lại vẫy vẫy Còn tôi đi theo sau trong vô thức Đi đến một cái cầu cao Được làm từ những dây thừng kết và ván gỗ Cô gái nhẹ nhàng bước lên cầu Tôi cũng từ từ đặt chân Gió thổi qua khe Dưới chân là dòng thác đổ trắng xóa Ngầu lên từng bọt như tuyết Tôi đi đến giữa cầu Rồi bất ngờ bừng tỉnh Nhìn xuống vực sâu nước đổ ấm ầm Tôi choáng váng Bám lấy dây leo Chân tôi run dậy Từng cơn gió thổi làm cây cầu rung lắc Trao đảo Như muốn hất tôi xuống dưới Vậy mà tôi phải thầm thán phục cô gái kia Cô ấy vẫn cứ đi phăm phăm và nhẹ nhàng Vẫy tôi qua cầu Tôi cố dùng hết can đảm của mình Lò dò một tay bám vào dây thừng Lê từng bước chậm Phải mất 15 phút sau tôi mới có thể sang được bên kia Cô vẫn đứng chờ tôi Không hề thúc giục hay là lộ ra một chút bực bội nào Tâm trí của tôi như quên mất rằng Tôi không quen biết gì cô ta Và tôi đi theo cô ta vào nơi nguy hiểm Tối tâm này là một điều vô lý Vô lý đến độ khó tin Cứ thế Tôi đi theo cô gái đến một cái hang sâu Ở bên trong một bụi cây cỏ dại um tùm Cô gái chỉ tay vào phía trong nói Thầy giáo Em cất sách vở ở trong này này Thầy giáo vào mà xem Tôi hơi chóng váng. Ở đằng sau đám cỏ dại kia có cái gì đó bí mật. Nó sâu hun hút, làm cho những người dù gan dạ đến mấy cũng phải chần chừ. Tôi đánh bạo vén lùm cây ra. Tôi thò đầu vào bên trong, hất một tấm phen tre đang chặn đậy cửa hang rồi từ từ bò vào. Bên trong tối om om, không có lấy một chút ánh sáng lập lòe. Tôi bỗng nhiên giật mình khi thấy ánh lửa xanh từ tay cô gái thổ lóe lên, soi cho tôi một lối. Tôi tạm gọi cô gái ấy là cô gái thổ. Tôi và cô thổ khom người chui vào một đoạn. Đến bên cạnh một đống đá to. Cô ta chỉ tôi. Đấy. Sách vở của em ở trong đấy đấy. Đống đá được đắp như một cái mộ. Tôi cũng chẳng hiểu nổi là tại sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn theo ý cô ta. Tôi dùng hai bàn tay trần bới đám đất đá. Chỉ độ vài phút sau Tay tôi hất một tảng đá lớn Ánh sáng xanh lập lòe soi lại Từ bên trong Lộ ra là một khuôn mặt người Là một khuôn mặt người chết Trên hai con mắt Từ khóe miệng Từ lỗ mũi Máu vẫn còn chảy ra thành dòng Có một số đã đông kép lại Vô cùng đáng sợ Điều kinh khủng Là đôi mắt của người chết mở chừng chừng Hướng nhìn thẳng vào tôi Tôi kinh hãi bật ngửa ra đằng sau Cũng là lúc tôi nhận ra Tôi lộn cổ từ trên giường xuống Tôi choáng váng quay ra nhìn Cửa phên vẫn còn đóng và chẳng có cô gái thổ nào cả. Chỉ là trong đầu của tôi vẫn nhớ từng chi tiết dù nhỏ của giấc mơ ban nãy. Giấc mơ quá đổi kinh khủng. Tôi thậm chí còn nhớ rõ cái ánh mắt của người chết đó chính là ánh mắt của cô gái thổ. Khuôn mặt của người chết đó chính là cô gái thổ. Tôi nhòm dậy rót nước uống, thế nhưng uống bao nhiêu tôi vẫn thấy khác trong đầu vẫn không thể nào quên được bóng hình của cô gái thổ và cả khuôn mặt của xác chết nó như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi cứ như vậy tôi thức đến sáng và trong đầu của tôi đã lóe lên một suy nghĩ điên rồ táo bạo nó điên rồ kinh khủng tôi đi xuống chợ tìm anh phong bộ đội bên phòng tôi kéo anh ra một hàng thắng cố gọi hai bát và một chai rượu nhỏ anh phong chưa phải ca trực nhưng anh lạ lùng nhìn sắc mặt tôi Cậu làm sao thế? Tôi non cậu không được khỏe. Anh Phong, uống xong chén rượu này, ăn xong bát tháng cố này, xin anh đi cùng với tôi một chuyến. Tôi tôi cũng không biết phải giải thích ra sao. Anh anh cứ coi như là tôi điên cũng được. Nhưng nếu như tôi không dẫn anh đi, tôi không biết phải làm sao cho thỏa trí tò mò, thỏa cơn thúc dục ở trong lòng tôi. Anh Phong thấy tôi quả quyết, cũng chiều ý ưng thuận. Tôi đoán rằng là anh nghĩ tôi có manh mối hay là thông tin gì về cái việc mà lần trước, Anh đã thì thầm nói nhỏ với tôi Tôi kéo anh Phong rời khỏi chợ phiên Trên đường ngựa thổ Thảo quả Cùng với những hàng nông lâm sản Bày bán la liệt Nhưng đến bây giờ thì tôi không có thì giờ Để tàn bộ ngắm cảnh Bởi vì trong lòng của tôi Đang muốn có đáp án Của một câu hỏi lớn Tôi kéo anh Phong đi như bay Ở trong đầu của tôi đang mường tượng lại Tấm bản đồ Tất cả đường đi của cô gái thổ ở trong mơ đều được tôi vô thức họa lại Tôi không sai lấy một ly Tôi đi qua những khúc quanh co vượt qua vài con dốc đá Cho đến khi tôi đến một cây cầu treo Có dây thừng và buộc cỗ Mọi thứ trong mơ là thật Đúng là thật Tôi đinh ninh rằng ở bên trong hang đá đâu Đó đang có thứ chờ tôi tìm ra Tôi và anh Phong cẩn thận đi qua cầu Rồi đứng trước một bụi dập Mọc cao ngang ngực người lớn Tôi tiến tới. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó liền vạch đám cây ra. Quả thật là có một tấm phên đang đậy cửa hang, bên trong tối om om dù là giữa ban ngày. Ánh mắt của tôi đăm đăm. Anh Phong ở đằng sau vỗ vai tôi, gật đầu. Chúng tôi bước vào. Hồi trong văn phòng của ủy ban Có cả mặt anh Phong và một vài cán bộ khác Họ hỏi tôi vì sao biết Ở bên trong có người chết Bị vùi lấp Người ấy không phải là cô gái thổ Nhưng cũng không phải ai xa lạ Chính là kẻ đã bắn hụt tôi ngày hôm trước Là xeo chấn Chồng của sùa Nâu Họ nghi tôi trả thù riêng Mà giết xeo chấn Thế nhưng không Họ không có bằng chứng nào cho thấy là tôi giết người cả Anh ta ăn lá ngón Bị trúng độc từ lá ngón Chứ không phải là do bị giết hại Chỉ có điều lạ rằng là anh ta chết Mà bố của xeo chấn Ông xeo chứ không hề hay biết Anh ta không thể tự đắp mộ cho mình như thế được Cuối cùng người ta đành phải thả tôi Anh phòng cố bá cổ tôi kéo ra một góc Đưa cho tôi một tấm ảnh Người này là Treo Quay Ở bên mình gọi là Treo Quẩy Một đối tượng buôn lậu Bắt cóc phụ nữ và trẻ em buôn thuốt phiện qua biên giới Vừa được bên trên cung cấp xuống Anh đã thấy bao giờ chưa? Người này... Người này... Tôi nhìn đâm đâm vào tấm ảnh Trong đầu của tôi giống như là một cái thư viện Bắt đầu được người thủ thư lục lại Người này quen lắm Tôi, tôi đã gặp ở đâu đó Đúng rồi Nó là... Nó là... Là ai? Là người mặc áo kaki hôm trước Hắn... Hắn có đến nhà của ông chứ cùng với Sao Chấn và cả Lão Mo vừa. Vậy là rõ rồi. Cái chết này có liên quan đến Chào Quẩy và cả Lão chứ. Lập tức mời bộ đội biên phòng cùng với công an. Họ kéo đến vây nhà của Sao chứ. Thế nhưng khi xông vào thì nhà cửa đã tan hoang. Sao Ly cũng không có nhà. Tuy đoán được có lẽ là bọn chúng đã sợ bỏ trốn. Rất có thể là Sao Ly cũng bị ông bố và thằng Chào Quẩy ban đi. Chúng tính vượt qua biên giới. Vậy là một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tổ chức Bộ đội biên phòng được chia khắp các ngả Chặn những con đường xuyên sơn Hồng cứu lấy xeo ly Và bắt treo quẩy Hai ngày liền Phạm vi tìm kiếm được thu hẹp Tôi và anh Phà cũng tham gia vào trong đội tìm kiếm Cho đến khi vào tận sâu trong rừng Nơi ẩm thấp và khó đi Tôi nhặt được một thứ Một thứ cực kỳ quan trọng Chính là cây bút máy Mà tôi đã mua tặng xeo Chứng tỏ là Tôi đi đúng hướng Và rất có thể là con bé xeo thông minh Nó Nó đã để lại làm dấu cho tôi Tôi mắm mồi mắm lợi Chạy theo Anh Phà đang đi phía trước Ánh mắt của cả tôi và cả anh Phà Đều cau chặt lại Thậm chí tôi còn nhìn thấy bờ môi anh Phà mím chặt Bàn tay anh cầm chặt lấy chui dao Cho đến khi chúng tôi gặp một cái lán tạm, Bên trong đó có ánh đèn leo lét Tôi và anh Phà ngồi thụp xuống Chúng tôi chờ đoàn bộ đội biên phòng Đi đằng sau bắt kịp Anh Phòng lệnh Theo dõi Bao vây chứ không được phép tấn công Bởi vì còn chưa biết bên trong có bao nhiêu người? tôi thì thầm vào tai anh phà, anh phà, địch thị là chúng nó, chúng nó định vượt biên đêm nay. anh phà gật đầu, nếu như không có cậu thì đêm nay chúng nó bỏ trốn hết. một anh trinh sát lấy ống nhòm nhìn vào bên trong, thấy ở trong đó có khoảng hơn chục người, thậm chí có cả phụ nữ và trẻ em. xác định được cả xeo chứ và chèo quẩy cũng có trong đám, chúng có cả súng ak, bọn chúng có hai người canh gác đám con gái. Trong đám con gái đó có người giống với mô tả về xeo ly. Hiện tại chúng vẫn chưa biết đến sự có mặt của bộ đội đang bao vây khắp ngả Đúng 12 giờ đêm. Treo quẩy nhảy xuống khỏi lán ra lệnh chuẩn bị vượt biên. Đúng lúc ấy bốn phía đèn soi vào mặt. Giọng của anh Phong cất lên. Treo quẩy mày hết đường thoát rồi. Hạ vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật. Yêu cầu tất cả các đối tượng buông vũ khí. Đừng nghe người xấu xúi dục Nếu không Chúng tôi bắt buộc phải ra tay Không có vương quốc mông nào ở trên cổng trời đâu Hạ vũ khí đi Hãy biết quý trọng mạng sống của mình Các anh còn cha mẹ vợ con đang đợi Ánh đèn lập lòe khắp nơi Những người bộ đội mai phục đã đứng phát dậy Cả tôi và anh phà cũng tiến lên Thằng trao quẩy vẫn mặc y bộ hôm nọ Trông nó thật là dị hợm, Nó đưa con mắt chố lồi Nhìn quanh Bàn tay của nó siết chặt lấy cái bắn súng AK Đột nhiên Thằng chào quẩy trợn mắt Nó bất chấp nã một loạt đạn Bắn ra bốn phía Tiếng đạn bắn Đình tai nhức óc, Mọi thứ trở nên hỗn loạn Thằng chào quẩy nhảy về bên trong hô to Tao có lầu đạn Tao có lầu đạn Nếu chúng mày không chịu rút Tao cho nổ. Tất cả cũng chết Tất cả cũng chết Tất cả bộ đội ai đó Đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu Ở trong lán Tôi nghe tiếng con bé Seoli hét lên Bố Bố Bố còn theo nó đến bao giờ Nó là người đã giết anh Seo Trấn Nó đã giết anh Seo Trấn Ông chứ nghiến răng Chĩa súng kíp vào chèo quậy Mày Mày giết con trai tao Hả Ông xiết cò thế nhưng súng không nổ. thằng trèo quẩy quay sang cười, <cười> súng gà lấy là làm gì có đạn. vừa nói dứt câu, ông xeo chữ xông đến, xô chèo quẩy ra. ấy thế là hai người vật lộn với nhau, đòi cướp súng. lúc này nhận thấy cơ hội đã đến, bộ đội cùng lúc xông cả vào bên trong. không gian trở nên hỗn loạn, mấy ngọn đuốc lập lòe đã tắt. Có ngọn đuốc thì bị rơi xuống Trong cái tròi Rộng và cả đằng sau tròi là một mảnh đất Chúng tôi nghe rõ Tiếng chân người chạy thùng thực Cả tiếng người kêu réo Có lẽ họ là những nạn nhân Những cô gái Tiếng trẻ con khóc ré lên Tiếng súng nổ Tiếng người hự một tiếng Có lẽ là đồng bọn của thằng xeo chấn Bị khống chế Trong giây phút ấy Tôi nhìn thấy con bé xeo ly Đã ngã vật sang một bên Tôi bất chấp lao lên Xeo ly, xeo ly. Anh phà cũng kêu lên Đuổi theo tôi ở đằng sau Kể ạ Nám Không được Nguy hiểm lắm Tôi nhìn thấy Là một thằng trong đám đệ tử của Tôi nhìn thấy một thằng Là đệ tử trong đám Của chúng nó Đang chĩa thẳng súng vào xeo ly Không được Không được Tôi trồm tới Huyết mạnh nó ra tôi đứng chắn trước mặt của cô bé xelie tôi nghiến răng nghiến lợi mày mày mày không được động đến học sinh của tao không tưởng chừng như thằng kia sẽ dí súng thẳng vào đầu tôi mà nổ thế nhưng anh phà cũng vừa lúc xông tới anh phà bằng một động tác rất đẹp mắt anh đã tung khẩu súng trên tay của nó đồng thời tôi cảm giác rõ ràng là anh phà thổi một cái thứ bột gì đó từ trong tay của anh vào mặt thằng kia thằng này rú lên một tiếng, nó ôm mặt, dẫy đành đạch ra. Sau đó nó dùng chính bàn tay của nó tự cào trên mặt của mình. Tôi quay lại, đỡ con bé xeo lê đứng dậy. Con bé lúc này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. ở bên kia, ông thứ ngã vật ra đất. trên người của ông toàn là máu. thằng trào quẩy đứng dậy, nó định rút chốt liều đạn, thì một đá của anh phong từ đằng sau. Móc ngược tới Hất văng cả khẩu súng Quả lưu đạn lăn lông lốc Tôi trợn mắt lên nhìn Tôi nhìn rõ từ kíp của cờ lưu đạn Đã phun khói Trời ơi trời ơi! Anh Phòng hét lên Không xong rồi tất cả nằm xuống Trong giây phút ấy Thì cho dù là nằm xuống Chắc chắn chúng tôi sẽ bị nổ tan xác. Anh Phà lúc này Ánh mắt dường như lạc thần Tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh Phà như đờ dại Ngay sau đó Tôi nhìn thấy Mặc dù chỉ trong giây lát Con mắt của anh Phà co rụt lại như là hạt đỗ đen Sau đó vặn vẹo Anh quay sang nhìn em gái Đột nhiên Anh Phà cất giọng Xeo Ly Đi về xuôi Đi về xuôi đi Đừng ở núi rừng này nữa Đi về xuôi học lấy cái chữ Rồi quay về Để mà cứu dân bản mình Đi đi xeo ly Tôi nhận ra Cái nét mặt này chính là của thằng xeo chấn Là là nó Anh Phả lao tới Trong giây phút cực kỳ nguy hiểm đó Bằng một động tác tưởng tượng không thể nổi Là một con người có thể làm được Anh trồm lấy quả lều đạn Sau đó cả người anh nhào thẳng ra bên ngoài cửa Của cái lán Cùng lúc ấy, tiếng nổ long trời lở đất vang lên bên trong. Mọi thứ đã được khống chế. Cả bọn mò vừ mặt mày tái xanh tái xám đều bị còng tay bập vào đưa về đồn biên phòng vàng nhéo. Ông chứ bị bắn nhưng vì được cấp cứu kịp thời. Ông cũng bị còng tay. Ông vẫn có thể theo thảo nói được. Chúng tôi mới biết sự thể câu chuyện là tấn bi kịch của cuộc đời của những kẻ bị đồng tiền che mở lương tâm. Chuyện bi kịch ấy được tôi kể lại cho một anh nhà báo người Kinh Lên lấy tài liệu như thế này Xeo chứ và trèo quẩy Trước giờ vẫn có qua lại bốc hàng Và thuốc viện sang biên giới Xeo chấn chồng của sủa nâu đã nghiện từ lâu rồi Tất cả đều là do bố Làm bạn với các bàn đèn Đến nỗi thằng con trai Ở bên ngày tháng người mùi thuốc cũng thành nghiện Hôm ấy sủa nâu bế con lên nương Xeo chấn nghiện rồi nhưng vẫn còn yêu vợ lắm Anh chẳng mấy khi đánh chửi vợ con Hay phiền hà gì đến những người khác Trái lại anh thương vợ chỉ phải cái là anh nghiện anh chẳng cái được ông bố lôi anh vào đường dây buôn lậu của chào quẩy để kiếm miếng hút mấy người ở vàng nhéo cũng tham gia xủa nâu thấy bố chồng lén nút với chào quẩy nhớ nhác ra chiều có bí mật gì đó xủa nâu lén tới xem thấy giọng của hai người to nhỏ như sợ người khác nghe thấy chào quẩy ngồi một bên nói ở bên này còn mấy đứa con gái Bán làm vợ cho mấy gia đình ở Long Thôn Chúng nó không lấy được vợ Bố con ông già xem có tứa nào cần việc làm Thì bảo chúng nó theo tao Tao dẫn qua biên giới khác có người trợ Cái việc này dễ thôi Nhưng, nhưng mà thuốc phiện. <cười> Bố con ông già Cứ lấy hai cái gối đựng vào giỏ cam Cẩn thận mấy thằng người kinh nho, Cả mấy thằng thầy giáo Chúng nó mà biết thì chết cả luôn Được rồi Nhưng mà tiền lần trước, mày còn chưa đưa tao, đưa đây. Tao cho thằng Trấn, để mua bạc trắng. Kìa, ông giả định hỏi vợ sao mà phải mua bạc trắng? Không, tao mua châu mua ngựa, mua đủ thứ. Cái gì mà chả cần đến tiền? Treo quẩy cười hành hạnh sủa nâu lúc này đứng nép sau một tảng đá to nghe vậy. Định bụng trở ra, thì dẫm phải một cành cây khô, kêu lên răng rắc. Thấy động, trào quẩy lập tức rút súng ngắn ra cảnh giác, chỉ thấy bóng dáng của sủa nâu bò chạy. Ông già ngăn lại, này đừng có bắn, N nó là con dâu tao, là vợ của thằng Trấn. Lúc này, thằng trào quẩy đứng phát dậy, định gạt tay ông ra. Ông y liền tốm nó lại, bắt nó lại, không cho nó bếp xếp là được, N nó còn đang điệu cháu tao. Trào quẩy nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo sủa nâu đến một vách đá chơi vơi. Lúc này cùng đường, sủa nâu dừng lại, định bám qua vách đá bỏ chạy. Sủa nâu, con đi, mày trừng lại đây. Thằng trao quẩy lúc này ánh mắt vằn vẹn nhìn sủa nâu. Mày định đi báo cán bộ bắt tao. Mày, mày định đi báo cán bộ bắt tao. Đoạn thằng trào quẩy hất hàm, quay lại nhìn ông chứ. Ông chứ cũng tiến lên. Sủa nâu, mày là con ma nhà tao rồi. Mày... Mày mê thằng người kinh Mày định báo cán bộ Để tống cổ bố mày chồng mày vào tù Đúng không Không Bố Bố sai rồi Bố làm thế là làm ác, Bố làm thế là hại người Thằng chào quẩy bây giờ đã hết kiên nhẫn Nó rút súng Định leo lên vách đá Đuổi theo sủa nâu Cô gái điệu con Đâm ra tay chân luống cuống Cho đến khi Xảy chân một cái Cả hai mẹ con tuột tay Rơi thẳng xuống núi <cười> ông cháu hư sợ hãi túm lấy thằng chào quẩy Trời ơi chết con dầu chết cháu tao rồi Tao biết nói sao với thằng Trấn bây giờ Thằng chào quẩy quay phát lại Bố giải im đi Ông mãi bẹp xếp ra ngoài Thì đến cả con xeo ly Cả ông tôi giết hết đi Nói xong Thằng chào quẩy còn làm động tác Đưa tay đặt ngang cổ như dọa dẫm. Vậy là sủa nâu Đã nằm ở dưới vực lạnh lẽo Gần một ngày trời mới được đô lên Còn sao chấn từ ngày vợ chết Là bị lão mo vử tiêm nhiễm những điều không hay vào đầu Thành ra mới căm ghét thầy giáo Chỉ đến khi nghe chính chèo quẩy nói ra sự tình hôm trước Với mo vừ Anh ta mới tỉnh ngộ Anh ta lao đến đánh chèo quẩy Nhưng sức bóc của chèo quẩy to lớn Chỉ một cái quật đã đè ngay xuống Xeo chấn thì rúm gió như con nghiện Được mấy nả Biết là không dùng được nữa Chúng nó bèn cậy miệng của Seo chấn, đổ thuốc độc chiết xuất từ lá ngón vào. Chỉ một lát sau, Seo chấn dễ đành đạch miệng sầu bọt mép, trợn mắt tắt thở. Chúng nó giấu sát của Seo chấn vào trong hang, lấp đá lên, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể biết được mà tìm đến. Đến tận tôi bây giờ vẫn coi đó là một điều vô lý. Tôi đã khám phá ra cái chết của Seo chấn, thật quá tình cờ. Hay có thể là sủa nâu đã về từ cõi nào chỉ đường dẫn lối, vạch trần tội ác của những kẻ như trèo quẩy. Cá nhân tôi đến giờ phút này thì tôi tin rằng đó chính là hồn ma của sủa nâu. Có một người nữa cũng tin chính là xeo chứ. Ông ta từ ngày con dâu và cháu mất rồi vẫn hay thấy bóng người con gái điệu con đi quanh hàng rào. Khuôn mặt tím tái, mái tóc rối bời. Khóe miệng nhạy chảy ra dòng máu đỏ. Cho đến ngày xeo chấn mất tích, Ông thấy ba vợ chồng nó, đứng ở bên ngoài gõ vách mà gọi. Tiếng xa xăm như tiếng người ta hét, do âm vang chạm vào vách đá, rội vào tay, nghe như xa như gần, như trầm như bỏng. Tiếng gọi thèo thào, mở cửa cho vợ con vào. Nghe tiếng gọi ông già chỉ dám lấy sợi dây bùa đeo lên cổ, miệng van bị lệ lục, và biết chắc rằng cả con trai của ông cũng chết rồi. Nhìn cái còng tay móc vào khung rừng sắt, Có lẽ kết cục của ông ta, cái giá phải trả vô cùng đắt, là của lương tâm và cả của máu thịt. Ông ta ngừng kể, nhìn thấy trời ngoài đã sáng, tôi lặng lẽ. Lúc này, ở bên kia, sao đã chạy đến, vừa nhìn thấy mặt tôi, cô đã cuống cuồng. Anh Nam, anh Nam, anh và... Vừa nhắc đến anh Phà, trái tim của tôi như thoát lại. Ừ, sao? Sao? Anh Phà? Ở phía đằng sau, tôi đã có thể nhìn thấy những người thân của sao cũng đã đến. Có lẽ họ cũng là họ hàng của nhà anh Phà. Đặc biệt là có một người phụ nữ. Trên tay vẫn còn ám một đứa bé. Tôi nhận ra ngay, đó chính là vợ anh Phà. Tôi cũng đã theo anh Phà một lần về thăm nhà rồi. Tôi trở nên bối rối ờ, là mọi người sao túm chặt lấy tay tôi. Anh, anh phả thế nào rồi? Anh phả thế nào rồi? Lúc này ở đằng sau anh Phong đi đến. Anh cười cười nói với tất cả mọi người. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đồng chí ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Sau những ngày dài mưa tầm tã Hôm nay Ánh nắng vàng chiếu rọi trên những nương ngô Ánh nắng như là rót mật trên đồi gió Ngôi trường nhỏ của chúng tôi Nằm ở trên đồi Nhìn ra phía thùng lũng. Dưới ấy Đã dựng lên mấy lớp nhà nữa Có lẽ người ta cũng bắt đầu Xuống dưới này để ở Người ta không còn chui tít vào trong nương trong giấy Người ta cũng chẳng trồng thuốc phiện Không phá rừng Không du canh nữa Tôi đứng đó hít một hơi thật sâu Nhìn sang bên cạnh là sao Ở phía bên kia Con bé xeo ly đang bắt đầu cho các bạn Các em xếp hàng Tôi quay lại nhìn Cây cột cờ cao Đang được anh Phong kéo lên Lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật Chúng tôi ngẩn lên nhìn lá cờ Sau đó Tôi hít một hơi thật sâu Hồ nghiêm Chào cờ Tất cả mọi người đứng thẳng Con mắt sáng rực nhìn lên lá cờ tổ quốc Bay trong gió Những đứa trẻ ngày hôm nay Đã được sao thắt lên Chiếc khăn quàng đỏ Màu đỏ rực như màu của lá cờ vậy Duy nhất có một người Lúc này không đứng được Ấy là anh Phà Hoặc bây giờ gọi chính xác là ông hiệu trưởng phà của ba phân trường quanh núi rừng này Sở dĩ ông không đứng được Bởi vì anh phà bạn tôi, ông hiệu trưởng phà vẫn còn bị vết thương ở chân Ông vẫn ngồi ở đó Thế nhưng trong mắt của anh phà đang ngân ngấn nước Thưa quý vị và các bạn. Vùng cao nó luôn là một cái điều gì đó rất là bí ẩn. Rất bí ẩn. À, chúng ta đã biết nhiều những cái tác phẩm về vùng cao. Thế nhưng mà đối với nhà văn Bộ Lao thì bạn ấy luôn có một cái sự khai thác một cái đường đi rất là riêng. Bên cạnh câu chuyện của những người thầy giáo, cô giáo, những chiến sĩ biên phòng À, những ông, những anh kỹ sư trẻ đi lên vùng cao để đem cái sự văn minh cho bản làng để bảo vệ người dân Thì tác giả nhà văn bố đã cài cắm vào đó một cái câu chuyện Một cái câu chuyện về những cái cái kẻ mụ mị, những cái kẻ muốn lợi dụng sự mông muội của những người dân ở vùng cao Để làm điều ác, điều xấu như là thằng chảo quẩy, như là cha con nhà nhà chấn và tác giả cũng rất khéo léo lồng vào đó những cái những cái thứ ma ma mị ma quái qua cái hình ảnh về hồn ma của sườn nâu, hồn ma của sau chấn và đặc biệt là bên cạnh những cái cái niềm tin vào khoa học về về về về, về công nghệ hiện đại thì một người như là anh phà anh ấy vẫn có ở bên cạnh đó là cái gì là con của ông thầy mo. Chưa nói gì đến cái bùa phép của anh phà mà chỉ đơn giản là anh ấy ít nhất là anh ấy biết dùng thuốc các bạn. như ông thầy mo, những ông thầy mo ông ấy biết tôi chưa nói gì đến việc là ông có thể thỉnh được ma được quỷ gì nhưng họ chắc chắn là họ dùng thuốc. Thí dụ như các loại thuốc độc thuốc ngứa là có chứ không phải không cái đoạn anh anh anh phà anh ấy, anh ấy thổi cái thuốc đó vào mặt của cái thằng đệ tử của thằng thằng trèo quẩy đó nó có có thể là một cái loại thuốc ngứa mà tôi nói với ông đã dính phải những cái thuốc ngứa đó của những người thợ rừng những ông thầy mo nó ngứa bằng chết nó ngứa nó không phải là chỉ là ngứa ngoài da đâu nó ngứa nó cắn vào từ trong xương trong thịt nó cắn ra kinh khủng đó Thì tức là bên cạnh cái Một cái con người hiện đại Với cái tư duy hiện đại Thì anh Phà vẫn giữ được một cái gì đó Một cái gì đó truyền thống Một cái gì đó nó, nó ma quái Của núi rừng, ma mị của núi rừng đó Đúng không Và đến cái cái, cái cao trào đó là Hồn ma của xeo chấn Nhập vào anh Phà Để mà cứu lấy mọi người Có lẽ là Chỉ có khi mà hồn ma Của xeo chấn nó nhập vào và anh Phà thì anh mới có thể là làm quả hành động là là là, là cầm quả lựu đạn lao ra ngoài và ném đi kịp chứ người thường thì ắm hết mày oanh đã sự b Người thường thì làm sao mà làm được như thế. À, đến tầm của hồn ma mới làm như vậy. Thì như lúc nãy hồi hồi nãy chú danh chú nói đó, là có 3.5 giây là nó nổ à. Thế nhưng mà tất nhiên là chúng ta đang văn học thì nó phải cao siêu hơn mồm thì nói lâu chứ còn sự việc thì nó diễn ra rất là nhanh. Mà đối với hồn ma thì nó Pro laser lắm Đâu ai biết được gì đâu Đúng không thì Cái câu chuyện này Thì tác giả nhà văn bố láo có Nói rằng là viết để tri ân Những thầy cô giáo Những con người đã bám bản bám à, Tôi nói với anh chị em rằng là Chả đâu xa đâu Cách đây chưa đầy một tháng Khi bắt đầu vào mùa mưa bão Thì một người bạn của tôi <cười> một người bạn của tôi ở ở miền Trung, ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Một người bạn ngày xưa học cùng tôi luôn. Cũng tôi tôi đã gọi điện và chúc mừng bạn. Vì bạn tôi lên chức. Bạn tôi lên chức hiệu trưởng. Và các bạn biết không? Bà hiệu trưởng của chúng ta là hiệu trưởng có một một ngôi trường để mà nói là bạn tôi đã đã đã quay lại video clip khi mà bạn tôi lên trên cái ngôi trường đó để nhận nhận công tác, đó. cái xe của bạn tôi nó đỏ cùng với người bạn ấy mặc cái bộ quần áo mưa nó đỏ đỏ đỏ từ đầu đến chân luôn toàn là đất và bùn bữa đó là ông chồng bạn ấy đưa lên Và hai vợ chồng là phải vừa mới dắt xe vừa dắt xe vừa vừa người dắt kẻ đẩy đi phải gần 4 tiếng đồng hồ đó. cứ đoạn nào đi được thì đi đoạn nào mà lo lầy quá thì dắt đẩy để lên nhận công tác ở ngôi trường đó và ngôi trường đó có tất cả là 4 lớp cộng với một lớp tổng hợp là 5 bạn tôi đấy, là nghe thì buồn cười nhưng đó là một cái câu chuyện nó nó cảm giác đau ở trong tim này ở thời buổi bây giờ nó vẫn cứ như vậy bây giờ nó vẫn có những cái nơi khổ như thế và cái ngày hôm đó bạn tôi đã quay trực tiếp cho tôi là anh ông xã của bạn ấy, sau khi đưa bạn ấy lên đó và không về được, không về được ngay Phải, phải điện về, vẫn điện được Điện về gửi bọn trẻ con cho nhà hàng xóm Nhà bạn ấy thì vợ chồng bạn ở dưới thị trấn Gửi bọn trẻ con cho nhà hàng xóm Hai ngày Tại vì là Ở miền Trung nó bắt đầu vào mùa mưa các bạn Lũ ở trên rừng nó nó ập về nó kinh khủng lắm. Ông xã bạn ấy không về được Phải ở trên đấy các bạn Các bạn không có biết đâu Cái hôm đấy lúc đấy thì nó không có mưa, nó mưa xong rồi Nhưng mà bạn tôi đã gọi video cho tôi nhìn trực tiếp một cái đoạn đường đất nó lỏ Đất nó sạt, nó nó sạt hết xuống đất và đá hộc Và đó, bây giờ nó vẫn còn có những nơi vùng sâu, vùng xa nó khó khăn như vậy đó các bạn Các em cháu thân mến, chú thì chú không định nói đạo lý Chú không định là bảo các em cháu được sinh ra trong môi trường sung sướng Rồi phải cố gắng học hành Không, cái việc đó là bố mẹ các em các cháu nói đó, còn, còn anh chú chỉ kể cho các em cháu nghe Những cái câu chuyện có thật về những con người có thật Vẫn còn đang ở những cái nơi xa xôi Và Thật sự là khổ Người dạy còn khổ và người học thì còn khổ hơn những cái đứa bé cái lớp học nó buồn cười bạn bạn tôi quay cho tôi xem những đứa trẻ mặc những cái bộ quần áo nó rất là buồn cười tôi hỏi ơ sao nó buồn cười thế kia các con bé kia sao lại mặc những cái bộ đầm thế kia bạn nó cười nó bảo rằng là đây là do những đoàn từ thiện họ gom góp những quần áo ở khắp nơi của mọi người mang lên để cho <cười> lên cho và cái bọn trẻ con này thì nó cứ cho là nó mặc thôi bố mẹ nó chẳng quan tâm đâu thật ra bố mẹ nó chẳng quan tâm bố mẹ nó đi lương đi dẫy thế nên là bọn trẻ con nó cứ nó cứ lấy nó mặc thôi <cười> có có một đứa bé nó mặc nguyên cả một cái cái cái váy đầm đó nhưng đó là sự thật nhìn buồn cười lắm lố nha lố nhô đó là sự thật chữ đứa trẻ khổ lắm và cái công việc cái điều đầu tiên khi mà con bạn của tôi nó lên trên đó làm hiệu trưởng thì nó quyết định là tổ chức lại cái ăn bán trú ở trường và vẫn như mọi khi thì trong cái nhóm mấy anh chị em chúng tôi ngày xưa học cùng nhau lại mỗi đứa góp một ít anh lâu toán anh mỗi đứa mỗi đứa trong cái nhóm bạn tụi tôi góp một ít tiền vào Để nó mua cơ sở vật chất Bếp, núc các thứ Rồi Gạo, củi, dầu, muối Còn dư lại bao nhiêu Thì coi như là cái quỹ duy trì Ok, bếp là thu ngủ ngon Coi như là cái quỹ để duy trì cho cái công việc đó Thì Cũng không đến nỗi là phải làm mì tôm Nấu cơm được đủ Ngân sách để nấu cơm ít nhất trong vòng nửa năm Thì Thì Tôi rất là trân trọng điều đó. Tôi rất trân trọng bạn tôi. Nó đã làm được những thứ mà chúng tôi không thể làm được. Nó đã tiếp tục đi trên con đường mà tôi đã dừng lại. Và thực sự là nếu như bây giờ đối mặt với bạn tôi và những đứa trẻ đó thì tôi thấy xấu hổ. Trong tất cả cái đám bạn của tôi thì có 4 đứa đã dừng lại. Thì có đứa thì, có một thằng thì nó bị bệnh, nó mất lâu rồi. Còn tôi và hai người bạn nữa đã dừng lại trên con đường đó. Chúng tôi không chịu được khổ, không chịu được khó. Và trong cái nhóm chat tụi tôi, tôi vẫn cứ nói rằng là Tao hèn vì miếng cơm manh áo, vì gia đình. Tao dừng lại ta thấy xấu hổ vì điều đó thật sự là ta thấy xấu hổ vì điều đó nếu như bây giờ chúng mày đi tiếp nếu như có khó khăn gì thì anh chị em bảo nhau để mỗi đứa góp một chút sức vào trong đó mong rằng là xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa, nó không chỉ là vùng cao đâu mà kể cả là ở những những vùng phía xuôi miền xuôi cũng thế cũng có những cái vùng nông thôn nó cũng khổ lắm thì chúng mình coi như là những mỗi người góp một tay vào để cho các em các cháu nó có một cuộc sống tốt hơn chưa cần nói được trở thành là ăn ngon mặc đẹp này nọ bây giờ chỉ cần ăn no mặc ấm thế là đã hạnh được đi học và hạnh phúc lắm rồi thì chia sẻ với các bạn một chút à, không biết là ngày hôm nay thì À hôm nay thứ hai phải lên trường rồi đúng không? Không biết là mày có đang nghe không? Nhưng mà... Hồi nãy tao có... Tao có gửi link cho mày đó Tao xin lỗi bởi vì tao đã dừng lại. Bởi vì... Tao đã hèn không tiếp tục được cái lý tưởng. Tao đã từ chối... Cái danh hiệu... Người thầy giáo. À... tuy nhiên rằng là tao vẫn luôn dõi theo tất cả các bạn các em học bài và tao sẽ cố gắng nếu như mà chúng mày cần thì tao sẽ cố gắng giúp hết sức của tao và tao xin lỗi <cười> ok một lần nữa thì uh, xin cảm ơn tác giả nhà văn bố láo đã có một cái câu chuyện để tri ân những thầy cô giáo, những chiến sĩ bộ đội biên phòng, những người đã bỏ miền xuôi bỏ cái tương lai lại lặng, uh, cuộc sống sung sướng để lên vùng cao để đem cái sự, uh, đem cái con chữ, đem ánh sáng văn hóa, đem cái văn minh đến giúp bà con vùng cao thoát đói, thoát nghèo, thoát khổ. Uh, chúng ta sẽ còn nhiều người như thế nữa, làm được nhiều việc tốt hơn thế nữa. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Và đặc biệt là xin cảm ơn Những con người như vậy Đang hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình Để để làm những cái điều cao quý đó à, Chúc các bạn ngủ ngon và con giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại